Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ Minh u sầu chào mọi người rồi phóng đi. Lúc mới ở thị xã về, gã có ý định ghé tăm hồng đoan trong bệnh viện. Nhưng sau cuộc tiếp xúc với công an, gã đổi ý chẳng dại gì mà bén mảng đến đấy nữa, chỉ tạo thêm những lời dị nghị mà thôi. Gã kiềm lại trong trí nhớ tất cả những cô gái mà gã đã quen, thì rõ ràng là gã không hề hứa hẹn với ai. Rồi gã lại cố nhớ xem có cô gái nào có thằng anh trai côn đồ hay không. Mà vì thương em gái quá mà tạt ác xích hỏng đoan trăng. Cái khúc mắt ấy là tại sao thằng côn đồ ấy lại biết chuyện của gã với hỏng đoan. Nghĩ mãi không ra, Vũ Minh về nhà dựng xe ở sân trước. Vào nhà nằm vật ra trên tấm phản, khiến bà mẹ tưởng gã bất ngờ trúng gió. Vì mặt mũi bỗng xanh sao và ánh mắt cực kỳ buồn bã, bà bò cửa hàng theo con vào trong và lo âu hỏi. Sao vậy con? Con làm sao thế? Có cần mẹ đánh gió cho không? Vũ Minh ngồi dậy, vượng cười đáp, không sao mẹ ạ, tại con đi đường xa nên hơi mệt. Nghỉ một tí là lại khỏe ngay. Bà Ân cẩn nhắc, con à, ông lương phó chủ tịch đỡ đầu cho con đấy. Nghe bảo vợ ông ấy bị chấn lột giữa ban ngày ban mặt. Bệnh chung nó đánh đau lắm á, đang nằm bệnh viện. Con coi làm sao mà mua bó hoa vào thăm cho phải phép. Con là con nhờ ông ấy nhiều lắm đấy. Vũ Minh gật đầu rồi bước ra sân lấy xe phóng đi dù chưa biết đi đâu gã đi chỉ để mẹ an lòng là gã không có bệnh tật gì cả Hai hôm sau ông Lương vừa tan việc về nhà thì bệnh viện báo cho biết Hồng Đoan có thể xuất viện về nằm nghỉ tại nhà Bác sĩ Vũ Đông nói chuyện trực tiếp với ông Lương qua điện thoại và bảo Nếu ông Phó Chủ tịch muốn bà nhà nằm thêm trong bệnh viện một tuần lễ nữa cũng được Tôi sẽ thu xếp Nhưng thật ra thì không cần thiết. Ở nhà có người chăm sóc vẫn hơn. Tôi sẽ cho thuốc mang về uống và cứ hai ngày thì tôi cho y tá đến thay băng cho bà. Ông Lương đã có chủ ý nên đáp ngay. Cảm ơn bác sĩ. Nhờ bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón bệnh nhân vậy. Lập tức ông kêu Thìn lên phòng ngủ của ông và chỉ thị. Sáng mai, mày tư đã đưa tao đến trụ sở đó. Bỏ tao ở đấy rồi vào bệnh viện. Chở mẹ con bà Đoan về. Về thằng Hoài An chứ không phải về đây. Thìn còn đang ngơ ngác thì ông chỉ cái vali nhỏ đặt ở cuối giường và nói. Tất cả đồ đạc quần áo của bà ấy, tao đã đóng trong này rồi. Mày đưa cho bà ấy. Chở mẹ con bà ấy về Hoài An rồi quay về ngay. Đừng có nói chuyện lôi thôi. Có ai hỏi gì thì cứ trả lời là tôi không biết. Nhớ chưa ạ? Thìn biết tội của mình nên khúm đốm đáp ngay. Dạ thưa con nhớ ạ. Thìn nhìn cái vali nhỏ dè dạt hỏi. Thưa ông, thưa ông thế chỉ có mỗi cái vali này thôi hả ông? Còn còn gì nữa không? Tiện xe thì con chở luôn một chuyến. Ông Lương lạnh lồng đáp. Có thế thôi. Thìn lại hỏi. Thưa ông, bà về Hòa An một thời gian rồi, rồi mới quay lại đây hay sao ạ? Ông Lương nghiêm mặt nói. Đi luôn chứ quay lại làm gì nữa. Thần giật mình nhưng không dám hỏi thêm. Còn bao nhiêu thứ của Hồng Đoan, bóp phí hàng ngoại, giày dép nữ trang áo quần, những đồ dùng lặt vặt hàng ngày, tất cả đều đắt giá trong xã hội nghèo đói hiện nay, cái gì cũng có thể bán ngay lấy tiền. Cái vali nho nhỏ kia chỉ chứa được vài bộ đồ ngủ và đồ mặc hàng ngày mà thôi. Thần thấy mối lòng thương cho Hồng Đoan đã gặp nạn mà còn mất hết mọi đặc ân, từ nay cuộc sống chẳng những tối tăm mà còn nghèo nàn nữa. Ông Lương hiểu ý thìn nên chỉ lên bàn trang điểm của Hồng Đoan, nơi trưng bày hàng loạt mỹ phẩm cùng những mặt hàng giá trị của nàng và chu chất bảo. Ba năm nay tao dốc tiền sắm sửa cho nó. Nhưng khi sung sướng quá thì nó lại sinh tật, quên hết những ngày nghèo khổ ở Hoài Ân. Những thứ này này, thà tao đem bán lấy tiền cho ăn mày còn hơn là cho nó. Nó không xứng đáng. Thỉnh không nhớ rõ lắm, nhưng hình như đây là lần đầu tiên ông gọi Hồng Đoan là nó. Nói dứt câu, ông bước tới đứng nhìn xác cửa kính phía sau. Ánh nắng chiều tà trên mặt sông hắt lên soi rõ những nếp nhăn ưu phiền trên mặt ông. Mới một tuần mà ông già sọm hẳn đi, không còn thấy nụ cười nữa. Ông quay lại bảo Thỉnh. Cái hôm mày kể với tao về quan hệ tình cảm giữa nó với Thẳng Vũ Minh, tao đã có ý định tống cổ nó ra đường ngay lập tức nhưng tao chưa kịp đuổi thì hôm mấy nó đòi về Hoài An. Tao chưa kịp đuổi thì nó bị đánh ghen mà đánh ghen vì thằng Vũ Minh. Tao hỏi mày có nhục nhã cho tao không? Vợ phó chủ tịch huyện mê thằng khác bị đánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net